Y như người ta bộ một trái rửa khô Chỉ nghe một tiếng rội khô khang óc và máu vọt ra Thay người ngã xuống Dưới gian hầm im phẳng phắc Thật lâu, Lý Tẩm Hoa nói Tôi không bức các vị Tôi cũng mong các vị đừng có bức tôi Hắn quay lại phía những người Của Trung Nguyên Bát Nghĩa ngày khi ấy Thiết giáp Kim Cương cựa mình kêu khẻ khẽ Dịch Minh Hùng Nhị ca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 Như vậy Trung Nguyên bắt nghĩa chỉ một mình hắn biết Nhưng tại sao hắn lại không chịu nói Tìa mắt của dịch minh hồ như điện lạnh xoáy vào mặt Tên mặt rỗ Lý thầm hoan dịu dọng Các hạ biết sao Tên mặt rỗ ngẩn mặt lên Nước mắt đầm đìa